Tỷ lệ tốt nghiệp có phần trăm mà cũng tự hào vậy sao? Vậy các ngươi lấy tiêu chuẩn gì để cho học viên tốt nghiệp cơ động nghi hoặc hỏi? Dương bỉnh Thiên vỗ vỗ tráng. Bất đắc dĩ nói quên mất rằng ngươi đối với chức nghiệp mơ dương ma sư này không có chút hiểu biết nào. Sơ cấp mơ dương ma sư muốn tốt nghiệp tiêu chuẩn là trong quá trình học tập có thể ngưng tụ ra ác. Có thể đạt tới học đồ cấp 10, hơn nữa ngưng tụ ác thành công thì sẽ cho tốt nghiệp. Một khi có được ác, sẽ trở thành một gã mơ dương ma sư chân chính. Bất luận ngươi về sau làm chức nghiệp gì cũng dễ dàng hơn. Cho dù ngươi không làm việc, đế quốc cũng cấp sinh hoạt phí nhất định cho ngươi dùng. Về phần tỷ lệ tốt nghiệp, Một sơ cấp mơ dương ma sư học viện nếu có thể tốt nghiệp 10% là đã tự cười sướng rồi. Cơ động gật gật đầu nói nói cách khác. Nếu ta có thể thông qua 6 năm học tập trở thành một gã an có được ác. Về sau cuộc sống cũng không cần lo lắng nữa. Điều này thật là tốt a Trong mắt Dương Bỉnh Thiên hiện lên một tia đắc ý. Điều này là đương nhiên. Không biết có bao nhiêu người tranh nhau đến vỡ đầu cũng muốn tiến vào ly hỏa học viện của ta đâu. Nói như vậy là ngươi đã đáp ứng rồi. Cơ động đứng lên cảm ơn ngài đã khoản đãi. Nói xong, hướng cửa đi thẳng tiếng. Dương Bỉnh Thiên thoạt tiên sượng sốt một chút. Sau đó lập tức kịp phản ứng lại. Chờ một chút. Ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Cơ động dừng bước Cũng không quay đầu lại nói tỷ lệ tốt nghiệp chỉ có 30% Ta lại phải điều chế rượu cho ngày 6 năm Chỉ để đổi lại một cái tỷ lệ nhỏ như vậy mà thôi sao? Nếu ta chỉ lo về chuyện ăn uống Thì ta đến quán ba làm công cũng được rồi Dương Bỉnh Thiên nhăn nhóm mặt mày Vậy ngươi muốn gì? Tiền, cơ động đột nhiên quay người lại ta nói rồi, đừng lấy tiền tài để so với rượu của ta. An bài của ngài ta có thể đáp ứng quả thật ta đối với chức nghiệp mơ dương ma sư này cũng có chút hứng thú. Nhưng ta có vài điều kiện. Dương Bỉnh Thiên cũng đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt cơ động. Nhìn từ trên cao xuống, tiểu bằng hữu Đã nhiều năm qua không kẻ nào dám dùng ngữ khí này nói chuyện với ta rồi Thanh âm của hắn rất bình thường Nhưng trong mắt đã ẩn hiện sự tức giận Dương Bỉnh Thiên không chỉ có địa vị cao trong ly hỏa thành Thậm chí là trong toàn bộ thủ đô Nam Hỏa Đế Quốc Bị một tên tiểu khất cái do chính mình mang về chống đối Trong lòng hắn có chút không thể nuốt nổi Hắn tự hồ đang hỏi Ngươi có tư cách gì đặt điều kiện với ta? Cơ động ngẩng đầu lên Nhìn thẳng vào hai mắt tràn đầy áp lực của Dương Bỉnh Thiên Ngài mối nói Ta dựa vào cái gì để đưa điều kiện với ngài? Đúng không? Ngài yên tâm ta sẽ không chiếm một chút tiện nghi nào của ngài đâu Ta lấy được của ngài cái gì thì hồi báo cho ngài không chỉ là hai lần mà thôi đâu Nói đơn giản, chén rượu lửa diễm phần tình hôm nay ta điều chế cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Dương Bỉnh Thiên hơi sưởng sốt, chén rượu đó cũng chỉ là rác rưởi. Cơ động trong mắt hiện lên một ai, Thân thể suy yếu, cùng với độ tuổi ước thuốc, khiến cho ta căn bản không thể hoàn thành rất nhiều kỹ thuật điều chế rượu rất cao cấp. Trong đầu ta có 1964 phương pháp phối rượu cốc tai cơ bản, còn có 3162 phương pháp phối rượu cốc tai đặc thù. Nếu cho ta thời gian và tài liệu sung túc, con số này sẽ không ngừng tăng lên. Điều kiện ta muốn nói với ngươi chính là trong 6 năm, tuyệt đối ngài sẽ không bao giờ phải uống một ly cốc tai lặp lại. Mỗi một cốc rượu Phẩm chất chỉ có hơn cốt rượu hôm nay mà thôi. Nếu ta không làm được, Ngài có thể tùy ý đuổi ta đi bất cứ lúc nào. Hiện tại ta có đủ tư cách chứ khi hắn nói câu cuối cùng. Thanh âm tràn ngập kiêu ngạo. Thậm chí còn mang thêm vài phần ngẹn ngào. Kiếp trước vốn là một thế hệ tử thần huy hoàng, đã bao giờ bị người khác hoài nghi đâu cho dù hắn đã cố hết sức chấp nhận thân phận mới này nhưng trong thâm tâm vẫn kiêu ngạo không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai cho dù biết rằng người đứng trước mặt này có thể sẽ thay đổi vận mệnh của hắn cũng vậy cũng giống như lúc hắn làm tên khất kế cũng chưa từng xin ăn một lần nào chỉ bằng chút lương khô tiết góp mà miễn cưỡng duy trì thân thể thôi Dương Bỉnh Thiên chấm kinh Đứa trẻ trước mắt hết sức ngạo khí Nhưng nếu đúng như lời hắn nói Thì hắn tuyệt đối có tư cách để cao ngạo Hắn đột nhiên nhớ tới một người Theo bản năng hỏi ngươi cùng với sư phụ của tử thần Đỗ tư khoan hội trưởng đại nhân có quan hệ gì không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 04 Mơ Dương Ma Sư Hạ Dịch đai im 84 a du nguồn bàn long chiến đội 2T, tưởng thần, khó miệng cơ động khẽ nhếch lên một chút, nhưng hắn đã nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Ta và hắn không có quan hệ gì. Ngươi không phải đã từng nói Mơ Dương Ma Sư là chức nghiệp cao quý nhất trên cả đại lục này hay sao? Vậy sao ngươi lại có thể gọi một tên điều tưởng sư bằng hai chữ đại nhân cơ chứ? Tâm tính của Dương Bỉnh Thiên lúc này cũng đã ổn định lại, mỉm cười nói. Đó là bởi vì bản thân Đỗ Tư Khoang Đại Nhân chính là một vị lục quan Dương Miệng Nhâm Thủy Hệ Thiên Sĩ. Là mơ Dương Ma Sư nổi tiếng nhất của Bắc Thủy Đế Quốc. Là một cường giả đương thời. Tu vi còn cao hơn bản thân ta nữa. Hơn nữa, giữa ngũ quan và lục quan có một sự chênh lệch rất lớn. Ta dĩ nhiên là phải gọi hắn bằng hai tiếng đại nhân rồi. Nhanh nói ra điều kiện của ngươi đi. Cơ động cố gắng dứt bỏ trí nhớ của mình đối với kiếp trước. Trong lòng âm thầm nói với chính mình. Hiện tại ngươi là cơ động. Đã không còn lạc tử thần lý giải đống lúc trước nữa. Một khi đã đi đến thế giới này. Cần phải dựa theo phương pháp của thế giới này mà sinh tồn. Cố gắng một lần nữa lên lại vị trí đỉnh phong. Củng cố niềm tin của chính mình. quan mang trong mắt cơ động cũng trở nên thanh minh thêm vài phần. Ta có ba điều kiện như sau. Thứ nhất ta cần có một căn phòng. Chuyên dùng để điều chế rượu. Ngươi ở trên chợ có thể thấy loại rượu nào đều mua hết về cho ta. Như vậy ta mới có thể đảm bảo tận hết khả năng điều chế ra các loại kê vi tử có phẩm chất thượng đẳng được. Chưa có sự cho phép của ta, ngoài ngươi ra không ai được phép vào trong gian điều tử thất đó. Ta sẽ thường xuyên ở trong đó tiến hành nghiên cứu chế tạo điều chế rượu không thể bị người khác quấy rầy thiếu các loại rượu gì ngươi đều phải phụ trách bổ sung các chi phí phát sinh cũng là do ngươi chi trả dương bỉnh thiên ha ha cười nói chuyện này là đương nhiên ta đáp ứng ngươi cơ động thản nhiên nói điều kiện thứ hai mỗi ngày ta cũng chỉ điều chế cho ngươi một ly rượu mà thôi ngoại trừ các chi phí khi điều chế rượu các chi phí tiêu dùng khác của ta cũng do ngươi chi trả dương bỉnh thiên sửng sốt có chút ngượng ngùng nói tại sao mỗi ngày chỉ có một ly vậy cơ động liếc mắt chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là mỹ vị không thể dùng nhiều hay sao một ly rượu cũng đã đủ cho ngươi dùng trong một ngày rồi nếu không làm được điều này ngươi còn muốn nói thêm gì nữa dương bỉnh thiên tự hồ bị sự tự tin mãnh liệt của cơ động thu hút được ta tin tưởng ngươi điều kiện này ta cũng đáp ứng chẳng qua chi tiêu của ngươi trong một tháng cũng không thể vượt qua 20 kim tệ a tiền lương của ta cũng là có hạn đó cơ động gật gật đầu nói Điều kiện thứ ba chính là Dựa theo lời ngươi nói, ta sẽ đăng ký nhập học tại Ly Hỏa Học viện. Như vậy, ta muốn ngươi tận khả năng trợ giúp ta hoàn thành các bài vở và bài tập. Ngưng tụ ra cái mơ dương miệng mà ngươi nói đó, thuận lợi tốt nghiệp. Nếu trong thời gian 6 năm ta phát hiện ra là mình không thể nào hoàn thành được việc ngưng tụ mơ dương miệng. Ta lúc nào cũng có thể rời đi. Dương Bỉnh Thiên có chút kinh ngạc nhìn cơ động. Tiểu tử, ngươi thật sự chỉ mới có 11, 12 tuổi hay sao? Tâm tư ngươi kín đáo như vậy đã sớm vượt qua lão nhân ta rồi. Ta có thể trợ giúp ngươi trong quá trình ngươi tu luyện. Nhưng ngoại trừ giúp ngươi ngưng tụ ra mơ dương miệng, ta sẽ không truyền thụ bất cứ ma kỷ gì cho ngươi đâu. Điều này ta muốn nói rõ ràng trước với ngươi. Ma kỹ đó là cái gì? Cơ động nghi hoặc hỏi. Dương Bỉnh Thiên nói, trước khi ngươi ngưng tụ ra được mơ dương miệng, ngươi sẽ không có ma kỷ gì. Chỉ khi có được mơ dương miệng, Mới có thể tiến hành tu luyện ma kỷ Ma kỷ nói trắng ra chính là một loại kỹ năng Để phát huy ra ma lực âm dương của bản thân Thông thường Mơ dương ma sư sau khi đã ngưng tụ ra Mơ dương miệng đều sẽ bái sư để học tập ma kỷ Hoặc là bỏ ra một lượng lớn hoàng kim Để mua về một số sách ma kỷ về học tập Chẳng qua Chỉ có ma kỷ thiết hợp nhất đối với bản thân mới là hữu dụng. Hơn nữa, dùng tiền để mua cơ hồ không có được ma kỷ cường đại. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tự nghĩ ra ma kỷ. Nếu mà có thể thành công, không thể nghi ngờ là phù hợp với bản thân nhất. Nhưng mà cái này cũng phải trải qua thiên truy bách luyện mới đạt được. Cơ động nói, Nói như vậy, ngươi vốn không muốn thu ta làm đồ đệ à? Trong mắt Dương Bỉnh Thiên cũng toát ra một tia kiêu ngạo giống như của cơ động vậy. Chuyện nào tính chuyện đó? Ngươi điều chế rượu quả thật cũng được. Nhưng muốn trở thành đồ đệ của ta? Trừ khi ngươi có thể thể hiện ra đầy đủ thiên phú rồi hãy nói. Mơ Dương Ma Sư thu đồ đệ vốn cực kỳ nghiêm khắc. Cho tới bây giờ ta cũng chỉ mới có một gã đệ tử Cơ động nâng tay phải của mình lên Đưa đến trước mặt Dương Bỉnh Thiên Chuyện gì? Dương Bỉnh Thiên nhìn nhìn tay hắn Đồng ý giao dịch Dương Bỉnh Thiên nở nụ cười Có chút bất đắc dĩ lắc đầu Với thân phận ngũ quan bính hỏa hệ đại tôn sư của hắn Không ngờ lại cùng với một đứa nhỏ tiến hành đàm phán Hơn nữa lại là mình phải chịu thiệt Thật là làm hắn có chút không tin nổi Nhưng tưởng tượng đến lời cơ động nói Hắn có hơn mấy ngàn loại cây vi tử phối phương Hắn cũng chỉ có thể đem chút khó chịu này nén lại trong lòng Vỗ nhẹ một cái lên bàn tay nhỏ gầy của cơ động Chúng ta coi như là đã đồng ý thỏa thuận rồi Cơ động nói Là một kẻ say mê rượu Cái này có thể là quyết định anh minh nhất của cả cuộc đời người đó Dương Bỉnh Thiên mỉm cười nói Ta cũng hy vọng như vậy Cứ để ta xem thử xem sao Cùng với ta trao đổi điều kiện ngươi tuyệt đối là người trẻ tuổi nhất rồi Cơ động hỏi Khi nào thì ta có thể bắt đầu học tại ly hỏa học viện? Dương Bỉnh Thiên nói Ngươi hiện tại đã ở trong ly hỏi học viện rồi Ta thân là viện trưởng, dĩ nhiên là phải ở trong học viện Nơi này là một cái phòng khách của ta Chẳng qua từ nay về sau nó sẽ thuộc về ngươi ta sẽ sai người chuẩn bị gian điều tự thức những nhu yếu phẩm của người ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị đủ. Hai ngày sau là khai giảng. Trong vòng hai ngày này ngươi hãy điều dưỡng thân thể cho tốt một chút đi. Diện tích của ly hỏa học viện cũng không lớn lắm. Cơ động ở trong này hai ngày đã cơ bản thăm dò hết toàn bộ ly hỏa học viện. Cả tòa học viện là do hai tòa nhà dạy học, hai nhà ký túc xá, hai sân thể dục. Mỗi cái có đường kính 150 thước, cùng với 10 cái phòng thí nghiệm tạo thành. 10 phòng thí nghiệm này dùng để làm gì? Cơ động cũng không biết rõ lắm. Mỗi cái nhìn qua giống như một căn phòng lớn, có hình dạng tròn trịa. Nghỉ ngơi điều dưỡng suốt hai ngày Tinh thần yếu ớt của cơ động Lúc được Dương Bỉnh Thiên đem về Cũng đã tốt hơn khá nhiều Hai ngày trước Hắn lần đầu tiên dùng một chiếc gương đồng Là một mảnh kim loại được mài nhẵn bóng ra Để nhìn ngắm lại tướng mạo mới của mình Cùng với một đời trước mà so sánh Chỉ có thể dùng mấy chữ một trời một vực để hình dung Tướng mạo bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Điều duy nhất hắn có thể tạm an ủi bản thân chính là ít nhất cơ thể cũng toàn vẹn, không có bị khuyết tật chỗ nào. Dương Bỉnh Thiên không hổ là một viện trưởng, hiệu suất làm việc cực cao. Chỉ một ngày sau, các trang bị cho điều tử thức cũng đã đến. Nơi Dương Bỉnh Thiên ở, Chính là trên tầm thượng của một trong hai tòa nhà dạy họp. Nơi đó cũng chỉ có mình hắn ở. Phòng trống còn nhiều. Mà cơ động tự nhiên cũng không cần phải ở trong ký túc xác, mà trực tiếp ở tại gian phòng khách đơn giản kia. Đương nhiên, hiện tại trong căn phòng đó cũng đã có thêm một quầy rượu hoàn chỉnh. Đủ loại rượu ngon cùng với các dụng cụ điều chế rượu. Đầy đủ mọi thứ Trong 6 các loại rượu ngon này Không ít loại đều là những thứ Mà Dương Bỉnh Thiên sưu tầm Và tích trữ Mu A Co Vông ba 2013 0633 B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện -y chương Chương mơ Dương cân bằng thượng Dịch A Tu La 23 A Lá Biên đai im 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T Lê Hỏa học viện hàng năm sẽ cho nghỉ một lần Chính là vào mùa hè Bởi vì ở Nam Hỏa Đế Quốc Mùa hè nóng bức vô cùng Tận đến đầu mùa thu mới khai giảng lại Sau 3 tháng nghỉ Hiện tại chính là trong thời gian nghỉ Cho nên trong học viện cực kỳ vắng vẻ Rất hiếm khi nhìn thấy người vốn cơ động tưởng rằng khi khai giảng thì sẽ tiến hành thi tuyển nhập học theo như lời Dương Bỉnh Thiên nói. Hắn muốn xem thử một chút. Nhưng Dương Bỉnh Thiên lại nói cho hắn biết kỳ thi tuyển nhập học được tiến hành vào cuối từng năm học. đậu được kỳ thi tuyển này sẽ được nhập học vào năm sau. Chậm rãi chạy hai vòng trên sân. Làm vài động tác thể dục quần áo trên người cơ động đã ướt sũng mồ hôi Cơ thể này thực sự là quá yếu Cho dù có bổ sung dinh dưỡng tốt bằng đồ ăn thức uống Thì cũng không phải ngày một ngày hai là có thể tốt hơn được Bất luận và để điều chế rượu Hay là để trở thành mơ dương ma sư Khái niệm cực kỳ kiếp thiết trí tò mò của cơ động Hắn đều phải rèn luyện Đem thân thể của mình mau chóng khôi phục như người bình thường Ngày mai là khai giảng rồi Thật lâu rồi mới có một sự kiện để mong chờ Mơ Dương Ma Sư Đến tột cùng là chức nghiệp như thế nào đây Vừa nghĩ cơ động vừa quay lại tòa nhà dạy học đi về phòng mình Vừa mới tới cửa Hắn đã thấy Dương Bỉnh Thiên đang ngồi ở đó chờ hắn Hơn nữa vẻ mặt lại còn có chút nôn nóng. Ngày hôm qua, sau khi có đầy đủ công cụ cùng nguyên vật liệu, hắn đã điều chế cho Dương Bỉnh Thiên một ly rượu. Sau khi uống xong rượu này, thái độ của Dương Bỉnh Thiên đối với hắn lại càng ôn hòa hơn. Giống như một vĩ nhân ở đời trước của cơ động đã từng nói qua, thực tiễn chính là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý duy nhất. Sau khi uống xong rượu do hắn điều chế, Dương Bỉnh Thiên đã bắt đầu cảm thấy việc mình đáp ứng điều kiện của cơ động là cực kỳ an minh. Cơ động, hôm nay ngươi định điều chế loại rượu gì vậy? Vừa nhìn thấy cơ động trở lại, Dương Bỉnh Thiên lập tức đứng lên đi tới. Cơ động trả lời, ta đi tắm rửa trước đã, sau đó sẽ điều chế rượu cho ngươi. Việc gì đã đáp ứng hắn tuyệt không lần lửa, đây là nguyên tắc làm người của cơ động. Dương Bỉnh Thiên nói. Vậy ngươi cần phải mau một chút. Ngày mai đã khai giảng rồi. Ta định kiểm tra mơ dương thuộc tính của ngươi một chút. Xem thử ngươi sẽ thiết hợp với hệ nào nhất. Mơ dương thuộc tính. Có nghĩa là gì? Cơ động nghi hoặc hỏi. Dương Bỉnh Thiên trả lời, từ khí tức trên người ngươi ta có thể nhìn ra ngươi mang thuộc tính hỏa, họ. nhưng họa cũng không hoàn toàn là thuộc tính dương mà chia ra làm hai loại. Một loại là dương hỏa, một loại là mơ hỏa, hai cái có nhiều điểm khác biệt. Ta tu luyện chính là dương họa nên gọi là Bính Hỏa Hệ Ma Sư. Nếu là tu luyện âm hỏa, thì sẽ gọi là đinh hỏa hệ ma sư. Cơ động nói, Được, ta đi tắm rửa trước cái đã. Càng nghe Dương Bỉnh Thiên giới thiệu, cơ động đối với mơ dương ma sư lại càng tò mò hơn. Mơ hồ trong đầu hắn dần dần hiểu được. Phân loại mơ dương ma sư tự hồ cùng mơ dương. ngũ hành Thiên cang ở kiếp trước của mình có quan hệ. Trong mười thiên cang thì Bính, Đinh chính là thuộc tính hỏa. Chẳng qua hắn chưa từng nghiên cứu nhiều về phương diện này, mà cách gọi Bính Đinh này hắn cũng chỉ là nghe sơ qua mà thôi. Không ngờ Bính hỏa lại còn có tên là Dương hỏa, Đinh hỏa lại còn có tên là Mơ hỏa. Bên cạnh phòng của cơ động chính là phòng tắm. Rất nhanh chóng tắm rửa thay đổi một bộ y phục sạch sẽ Xong hắn quay trở lại phòng Vừa quay lại phòng đã chứng kiến Dương Bỉnh Thiên đang đi đi lại lại với vẻ rất bồn chồn nóng ruột Loại tình huống này ở kiếp trước của hắn cũng đã thấy rất nhiều rồi Tự nhiên hắn hiểu được tâm tình nôn nóng của Dương Bỉnh Thiên Không nói gì trực tiếp đi tới phía sau quầy rượu Khi cơ động vừa cầm lấy bình pha chế rượu vào tay, cả người hắn dường như lập tức thay đổi. Dương Bỉnh Thiên hơn thưởng nhất chính là sự tập trung cực độ của cơ động khi hắn pha chế rượu. Thân thể cơ động tuy rằng còn xa mới bằng trước kia, nhưng khả năng pha chế rượu so với kiếp trước là không thay đổi. Đơn giản mà nói, nguyên vật liệu giống nhau. Nhưng do người khác nhau tiến hành điều chế, hương vị điều chế ra sẽ hoàn toàn bất đồng. Dù cho tỷ lệ gia vị cho vào là hoàn toàn giống nhau. Dương Bỉnh Thiên ngừng thở tập trung tinh thần quan sát từng động tác của cơ động, chỉ sợ quấy rầy hắn. Cơ động động tác rất nhanh. Hắn căn bản không cần dùng mắt để nhìn. Đưa tay ra sau lưng vương tới giá đựng rượu là có thể thuận lợi lấy được loại rượu mà mình cần. Một đời làm tử thần. Vị trí loại rượu để trên giá hay bình rượu nào ngon. Hắn chỉ cần nhìn một lần thì sẽ không bao giờ quên. Hai phần là hồi hương tử màu xanh biếc. Hai phần là rượu rum. Ba phần là một loại rượu màu vàng kim. Hơn nửa ba phần còn lại là một loại rượu khai vị gọi là bồ đào tử, mà cơ động đã cố ý bảo Dương Bỉnh Thiên mua. Mấy bình rượu vừa quay lại giá, bình pha chế rượu đã bị ném bay lên không trung. Thậm chí ngay cả Dương Bỉnh Thiên còn chưa để ý là hắn đóng nắp bình pha chế khi nào nữa. Cơ động sử dụng chính là loại bình pha chế rượu làm bằng thủy tinh cũng là loại mà kiếp trước cơ động thiết nhất. Tuy rằng bình pha chế rượu bằng thủy tinh rất dễ bị tổn hại. Nhưng sử dụng chúng lại không hề làm ảnh hưởng đến hương vị rượu. Tốt hơn bầu pha chế rượu bằng kim loại rất nhiều. Đáng tiếc là không có nước đá. Cơ động thì thào lẩm bẩm nói hai tay cũng đồng thời nâng lên chỉ thấy bình pha chế thủy tinh quay cuồng trên hai bàn tay hắn hai bàn tay hắn như nam châm hút sắt hút lấy bầu pha chế rượu đang không ngừng quay cuồng dương bỉnh thiên có thể chứng kiến rõ ràng màu rượu bên trong bình pha chế thủy tinh đang không ngừng biến hóa cả quá trình pha chế rất ngắn ngủi ngay khi bình pha chế từ trên không hạ xuống không ngờ lại giống như một con quay chuyển động trên mặt bàn. Mà rượu đang chứa ở bên trong lại làm thành trạng thái xóng ớt. Loại thủ pháp này tuy rằng đơn giản, nhưng có thể làm rượu trong ly không nổi bọt, nhờ vậy lúc uống không cần phải gạt bọt. Ngón tay cơ động nhẹ nhàng cử động. Bầu pha chế đã dừng lại. Mở nắp ra. Đem rượu đang xoay chuyển bên trong rót vào một cái ly Khi giọt rượu cuối cùng đã chảy hết vào trong ly Toàn bộ ly rượu bày ra một màu sắc kỳ dị Lớp rượu trên cùng có màu hồng phấn đậm Càng xuống dưới Càng nhạt dần đi Dần dần biến thành màu lam nhàn nhạt Đến đáy ly Thì đã biến hoàn toàn thành một màu xanh da trời Một ly rượu giống được tạo bởi hai màu sắc dần dần thay đổi. Pha chế rượu là một môn nghệ thuật. Điều tưởng sư trong lúc pha chế rượu chính là đem tình cảm của mình dung nhập vào trong ly rượu. Cho nên, nếu tâm tình của điều tưởng sư không giống nhau, thì rượu điều chế ra cũng sẽ có hương vị khác nhau. Mời thưởng thức ly rượu này tên là mị lực thiết hợp với cách uống từng ngụm nhỏ nhất. Mị lực hay cho cái tên mị lực. Dương Bỉnh Thiên tán thưởng từ trong đáy lòng, đón lấy ly rượu. Ngay khi mới nhấp thử một hớp, hắn đã bị mị lực của ly rượu mị lực này chinh phục. Rượu vừa đưa đến miệng là vị nồng cháy. Khi rượu càng chảy sâu xuống bụng, Hương vị rượu giống như màu sắc của nó vậy không ngừng biến hóa trong cơ thể hắn Mà chất rượu màu lam ở dưới đáy ly lại hoàn toàn biến thành hương vị mê người Miệng cảm nhận vị rượu bất đồng Vừa có sự kiếp thiết cuồng bạo Lại vừa dịu dàng ôm nhã Hai loại hương vị này hoàn mỹ dung hợp với nhau Dương Bỉnh Thiên chỉ cảm thấy bản thân rơi vào một trạng thái phiêu diêu. Cơ động căn bản không có hỏi cảm giác của Dương Bỉnh Thiên sau khi nếm rượu, chỉ lặng lặng ngồi đợi một bên. Đây chính là sự tự tin của một tử thần. Giới thiệu cho anh em biết một chút về thiên can, ngũ hành. Ngũ hành kim, mục thủy, hỏa, thổ. Thiên can giáp, ấp bính, đinh mậu kỷ can tân nhâm quý đặc trưng của thiên can giáp ất hành một thuộc phương đông bính đinh hành hỏa thuộc phương nam mậu kỷ hành thổ thuộc trung ương can tân hành kim thuộc phương tây nhâm quý hành thổi thuộc phương bắc thuộc tính của thiên can: giáp là dương một. ớt là âm một. bính là dương hỏa. đinh là âm hỏa. mậu là dương thổ. kỷ là âm thổ. canh là dương kim. tân là âm kim. nhâm là dương thủy. quý là mơ thủy. Mu a co vung. 0306201030635b Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 05 mơ dương cân bằng hạ Dịch đai IM 84A du Nguồn bàn long chiến đội 2T Ngửa đầu uống cạn sạch ly rượu Nếu không phải hiện tại có cơ đông đang ngồi kế bên Dương Bỉnh Thiên nhất định đã dùng lưỡi liếm luôn những giọt còn lại trong ly rồi Rất hoàn mỹ Ngươi nói không sai, mỹ vị không thể dùng nhiều Mỗi ngày có thể được hưởng thụ một lần như vậy ta đã vô cùng thỏa mãn rồi Miễn cưỡng làm cho chính mình hồi tỉnh lại từ cảm giác phiêu diêu kia Nhìn lại cơ động số nếp nhăn trên mặt dương bỉnh thiên cũng do hắn cười tươi quá mức mà tăng lên gấp đôi ngươi không phải đã nói sẽ tiến hành kiểm tra tỷ lệ mơ dương thuộc tính cho ta hay sao cơ động nhắc nhở a mãi mê quá ta suýt quên mất dương bỉnh thiên có chút ngượng ngùng cười hắc hắc cổ tay hắn rung lên Một cái vòng bão thạch màu đỏ trên cổ tay hắn đột nhiên phát ra quang mang sáng chói. Một khúc côn dài nhỏ. Trong suốt đã xuất hiện trên tay hắn. Cây côn dài khoảng một thước. Nhìn qua giống như là do thủy tinh chế tạo thành. Trên thân côn có khắc một cái rãnh nhỏ. Ở hai đầu rảnh. Có hai khối cầu nhỏ. Một cái màu đỏ một cái màu xanh lam lại đây tay trái cầm đầu màu xanh tay phải cầm đầu màu đỏ toàn thân thả lỏng dương bỉnh thiên cầm tại vị trí giữa khúc côn thủy tinh đưa đến trước mặt cơ động cơ động làm theo lời hắn nói dương bỉnh thiên đặt tay phải hắn lên trán cơ động Một cổ nhiệt lưu nóng bỏng nhất thời từ trên tay dương bỉnh thiên truyền vào trong cơ thể cơ động. luồng nhiệt lưu cuồn cuộn kia trong nháy mắt đã dũng mảnh tiến vào trong mỗi ngóc ngách trong cơ thể cơ động. Cảm giác ấm áp lan tràn khắp nơi, làm cho hắn thoải mái không nói nên lời. Mà thanh thủy tinh côn hắn đang nắm trong tay cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Màu xanh lam từ trên viên châu bên tay trái hắn rất nhanh lan tràn ra Mà bên kia Màu đỏ cũng nhanh chóng lan ra Hướng tới vị trí chính giữa khúc côn Dương Bỉnh Thiên nhìn thấy tốc độ lan tràn của hai loại màu sắc cơ hồ y như nhau Cũng không khỏi nhíu mày lại Rất nhanh, hai loại màu sắc đã lan tràn đến khúc giữa của cây côn thủy tinh Hợp lại ngay tại vị trí trung tâm Không thể nào Thu hồi cánh tay đặt trên trán cơ động Dương Bỉnh Thiên cúi thấp người xuống Ánh mắt nhìn thẳng vào vị trí chính giữa của thanh thủy tinh côn Nhìn chầm chầm vào với tụ hợp của hai màu sắc kia Ánh mắt đã hoàn toàn ngây dại Cơ động đem thanh thủy tinh côn trả lại cho hắn Nếu ngươi nghĩ muốn tán Dương ta là một thiên tài Ta cũng không ngại đâu Hiếm khi chứng kiến được bộ dáng giật mình Kinh ngạc như thế của Dương Bỉnh Thiên Cơ động không khỏi chọc hắn một câu Thiên tài Ngươi thực sự là một thiên tài đó Nhưng mà lại là một thiên sinh phế tài Tài năng trời sinh phế vật mà thôi Ta đã dạy học nhiều năm như vậy Nhưng cũng chưa từng gặp qua một người nào lại hoàn toàn là phế tài như ngươi vậy Ngươi nói cái gì? Cơ động lắc bắc kinh hãi. Tuy rằng hắn biết thân thể này vốn yếu kém Nhưng hắn cũng không tin chính mình lại là một tên phế vật Dương Bỉnh Thiên chỉ vào thanh thủy tinh cô nói Ngươi xem này thân thể ngươi đúng là hỏa thuộc tính rồi Cái này chính là thứ để kiểm tra tỷ lệ thuộc tính của họa thuộc tính. Màu xanh đại biểu cho âm hỏa Màu đỏ đại biểu cho dương hỏa Khi nãy ta nói người là một thiên tài quả thật không có sai. Mơ dương cân bằng, đúng là âm dương cân bằng. Ta sống hơn 60 năm nay, đây là lần đầu tiên ta gặp được người có mơ dương thuộc tính hoàn toàn cân bằng như ngươi. Mơ dương cân bằng thì có gì không tốt? Thuộc tính âm dương cân bằng không phải rất tốt đối với thân thể con người hay sao? Cơ động có chút nghi hoặc hỏi. Dương Bỉnh Thiên cười khổ nói. Đúng vậy, đối với người bình thường mà nói thân thể mơ dương cân bằng chính là tượng trưng cho trường thọ. Có thể nói là vạn người mới có một. Nhưng mà... Đối với mơ dương ma sư mà nói, mơ dương cân bằng thậm chí còn hiếm thấy hơn so với thuần mơ hay thuần dương nữa. Còn nhớ những gì ta đã nói với ngươi không? Phải dựa vào tỷ lệ mơ dương thuộc tính mới quyết định phương pháp tu luyện của một mơ dương ma sư. Thông thường, mơ dương thuộc tính của người bình thường a có tỷ lệ là sáu bốn hoặc thiên về dương tính hoặc thiên về âm tính mà những đệ tử có tỷ lệ thuộc tính sáu bốn chúng ta chắc chắn không thu nhận bởi vì tỷ lệ mơ dương thuộc tính kém quá rất khó có thể ngưng tụ ra mơ miệng hoặc dương miệng cho dù có ngưng tụ ra tương lai cũng rất khó có khả năng tiến bộ ít nhất cần phải có tỷ lệ mơ dương thuộc tính là bảy ba Mới có thể có 30% cơ hội tu luyện thành mơ dương miệng tỷ như bản thân ta có tỷ lệ mơ dương thuộc tính là 82 Bình thường đã rất hiếm gặp rồi Dương thuộc tính của ta chiếm 8 phần trải qua không ngừng tu luyện mới đạt được thành tựu như hôm nay Cơ động có chút ngây người ra, nói Như vậy, thân thể thuần mơn thuần dương mới là thích hợp tu luyện mơ dương ma sư nhất, phải không? Dương Bỉnh Thiên lắc đầu. Điều đó cũng không phải. Thân thể thuần mơ thuần dương bởi vì thuộc tính quá cực đoan. Rất khó sống quá 20 tuổi. Cho nên cũng không thích hợp tu luyện. Trừ phi có một cặp nam nữ. Đồng thời một người thuần Mơn, một người thuần dương trước khi 20 tuổi tiến hành mơ dương điều hòa mới có thể tiếp tục tu luyện nhưng hai người vĩnh viễn cũng không thể tách ra eo ơi nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể chết bớt đắc kỳ tử bởi vậy thể chất để tu luyện mơ dương ma sư thích hợp nhất chính là có tỷ lệ chín một thuộc tính mạnh mẽ hướng về một phía Đây chính là tuyệt thế kỳ tài theo như lời mà giới mơ dương ma sư chúng ta nói. Cơ động hiếp sâu, sau đó mới chậm chậm nói. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết không, nếu ta muốn tu luyện mơ dương ma sư thì phải làm như thế nào? Gương mặt dương bỉnh thiên chợt nhăn lại. Khó lắm, bởi vì người là mơ dương cân bằng bẩm sinh, Nên sẽ không có cách nào phá hủy sự cân bằng này. Cho nên, nếu ngươi muốn tu luyện mơ dương ma sư, như vậy bắt buộc phải tu luyện đồng thời bính đinh song hỏa hệ. Lúc nào cũng phải bảo trì sự cân bằng của mơ dương thuộc tính. Tuy rằng ta thực sự rất muốn được tiếp tục uống rượu do ngươi điều chế, nhưng ta cũng không thể đánh lừa ngươi. Một kẻ có tỷ lệ mơ dương là bảy ba sẽ tu luyện khó gấp đôi một kẻ có tỷ lệ 64. Kẻ có tỷ lệ là 82, độ khó khi tu luyện sẽ gấp đôi kẻ có tỷ lệ 73. Nếu chỉ xét theo tỷ lệ này thôi, một kẻ có tỷ lệ là 91. sẽ khó tu luyện hơn kẻ có tỷ lệ 64 gấp 8 lần. mà ngươi lại là mơ dương cân bằng: có tỷ lệ 5, -5. Như vậy, mỗi một hệ thuộc tính chia ra tu luyện sẽ khó hơn tỷ lệ chính một gấp đôi, tức là gấp 16 lần người bình thường. Mà ngươi là tu luyện song thuộc tính có nghĩa là sẽ khó khăn gấp 32 lần một người bình thường. a Dưới tình huống như vậy, ngươi có rất ít khả năng ngưng tụ thành mơ dương miệng. Mà một gã mơ dương ma sư... Nếu trước 18 tuổi không có ngưng tụ thành công mơ Dương miệng Như vậy Cả đời cũng không có cơ hội Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết chuyện này Cơ động nhìn thẳng mặt Dương Bỉnh Thiên Lần đầu tiên trong mắt hắn toát ra thần sắc tôn kính Dương Bỉnh Thiên không thể nghi ngờ là vô cùng ý lại vào tài điều chế rượu ngon của hắn Nhưng cũng không vì vậy mà lừa dối hắn. Chứng tỏ hắn cũng là một người tốt. Dương Bỉnh Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cơ động. Kỳ thật điều tử sư cũng là một nghề rất tốt rồi. Cho dù ngươi không muốn điều chế rượu cho người bình thường, ta cũng có thể giới thiệu ngươi gia nhập vào điều tử sư công hội. Với trình độ của ngươi, Nhất định có thể đạt được thành tích huy hoàng trong giới điều tưởng sư mà. Cơ đông lắc lắc đầu. Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta cũng muốn thử xem sao. Ý ngươi là... Dương Bỉnh Thiên mở to hai mắt nhìn hắn. Nhưng mà... Hắn lại thấy được trong mắt cơ động một sự chấp nhất cứng rắn như kim thạch vậy. Ta muốn thử tu luyện mơ dương ma sư xem sao. Thiên phú ta không tốt, ta bằng lòng cố gắng gấp 32 lần người bình thường. Nếu đã đi tới một thế giới thần kỳ như vậy, vì sao lại không thử thay đổi phương thức sống một lần xem sao? Nếu không thể thành công, thì cũng đâu có tổn thất gì đâu. mu A Co Vung 0306201030642b m các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.iz chương 06 buổi lễ khai giảng đặc biệt thượng dịch đai im84a nguồn bàn long chiến đội 2t ta năm nay là 10 tuổi lẻ 9 tháng cũng còn hơn 7 năm nữa chẳng sợ không thiếu thời gian Đến lúc đó nếu không thành công, Ngài hãy giới thiệu ta vào điều tử sư công hội cũng chưa muộn. Khi đó ta cũng đã có thể điều chế ra rất nhiều loại rượu ngon rồi. Cơ động nói chắc như đinh đóng cột. Tuổi của hắn là theo trí nhớ còn lưu lại của thân thể này mà biết. Dương Bỉnh Thiên Nghiêm mặt hỏi. Ngươi thật sự quyết định như vậy? Cơ động kiên định nói. Không thử thì sao biết không thể thành công. Hắn cho đến bây giờ cũng không phải là một người dễ dàng đầu hàng. Dương Bỉnh Thiên gật gật đầu. Được ta nhất định sẽ tận khả năng giúp ngươi. Rượu của ngươi ta sẽ không uống không? Nếu như ngươi thật sự có thể cùng lúc tu luyện song hệ mà ngưng kết thành mơ dương miệng. Bất luận là thành tựu trong tương lai của ngươi như thế nào. Ngươi cũng được xem như người mở đầu trong giới mơ dương ma sư Ngươi nghỉ ngơi đi Chuyện này ta cần phải về suy nghĩ cẩn thận hơn một chút Đi ra khỏi phòng cơ động Thuận tay đóng cửa lại Dương Bỉnh Thiên lầm bầm Đến tộc cùng là gia tộc nào lại có thể dạy dỗ ra một tiểu tử như vậy Chẳng những tài nghệ không kém một cao cấp điều tử sư Hơn nữa tâm tính còn mạnh mẽ như vậy. Có lẽ, hắn thật sự có thể biến phế vật thành bảo vật A. Ơ, không ơ. Sáng sớm, ngay lúc những tia mặt trời đầu tiên vừa rọi vào cửa sổ phòng hắn, cơ động cũng đã thức dậy. Ngủ sớm dậy sớm là thói quen tốt của hắn, huống chi hôm nay lại là ngày khai giảng. Phải cố gắng gấp 32 lần bình thường. Xem như bắt đầu từ hôm nay đi Dùng sức muốn nắm tay một cái Rửa mặt đơn giản một lần Cơ động lập tức chạy xuống đất Hắn quyết định trước tiên chạy bộ vài vòng khởi động cơ thể một chút Bất quá khi hắn bước xuống sân đã phát hiện ra rằng Hôm nay chỉ sợ hắn cũng không thể chạy bộ rồi Tuy rằng mặt trời vừa mới mọc không lâu Nhưng học viện hôm trước vẫn còn trống trải Nhưng hiện tại đã trở nên náo nhiệt dị thường Rất nhiều trẻ nhỏ độ tuổi so với hắn không chênh lệch lắm Hoặc cùng lắm là lớn hơn hắn một chút Cùng với cha mẹ chúng đã đứng đầy trong học viện Ngay cả phía bên ký túc xá cũng đã trở nên rất náo nhiệt Không thể chạy bộ, cũng không làm ảnh hưởng đến mục đích rèn luyện cơ thể của cơ động. Hắn đứng tại chỗ tiến hành thuộc dầu. Tuổi còn nhỏ cũng có chỗ tốt của tuổi còn nhỏ. Tuy rằng thần thể này yếu nhược. Nhưng sự mềm dẻo. Linh hoạt cũng không kém. Hoạt động trong chốc lát thân thể hơi nóng lên. Phản phất giống như có thêm vài phần sức lực. Ít. Ngươi cũng là tân sinh năm nay sao Một âm thanh trong trẻ vang lên sau lưng cơ động Cơ động quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một gã thiếu niên quần áo bình thường Tuổi cũng gần bằng hắn đang đứng phía sau Tuy rằng quần áo của hắn cũng một mạc giống như cơ động vậy Nhưng tướng mạo hắn lại anh Tuấn hơn nhiều Gương mặt nhỏ nhắn Bầu bỉnh tự hồ như có thể búng ra sữa vậy Cặp mắt to tròn đen lấy Tóc cắt ngắn nhẹ nhàng càng tăng thêm vài phần sức sống Ta thuộc năm nhất đinh hỏa hệ Còn ngươi thì sao? Gã thiếu niên tự nhiên tiêu sái tiến đến bên cạnh cơ động Không chút khách khí khoái vai hắn vẻ mặt hết sức thân thiết Ngươi thuộc đinh hỏa hệ Ngươi là con gái à? Cơ động có chút kinh ngạc nhìn hắn. Trẻ con 10 tuổi thân thể cũng không hoàn toàn phát triển. Nhìn bề ngoài không phân biệt rõ ràng nam hay nữ được. thối lắm, huynh đệ ta là đàn ông chính tôn đó. Có muốn ta cởi quần ra cho ngươi kiểm tra hay không? Ai nói với ngươi là đinh hỏa hệ thì nhất định phải là nữ. Thiếu niên có chút tức giận nói. Cơ động nhíu nhíu mày, vừa định nói gì đó, bỗng một âm thanh vang lên cách đó không xa. Giỏi lắm, tức tốt, hóa ra ngươi đang ẻo lả ở trong này. Xem ta lần này đánh chết ngươi này. Một tên tráng niên so với cơ động và tên thiếu niên bên cạnh còn cao hơn một cái đầu, đang hùng hổ chạy tới. Mái tóc đỏ rực trên đầu hắn nhìn qua thật là chói mắt vả vai rộng lớn. Giống như một con nghé con vậy Lúc này hắn đang sảy bước vọt tới chỗ này Mục tiêu tự hồ chính là tên thiếu niên đang đứng bên cạnh cơ động Hả huynh đệ Mau giúp ta chặn hắn lại đi Ta sẽ không quên ơn người đâu Tức tô nhanh chóng rụt người lại sau lưng cơ động Lộ ra nửa cái đầu hướng về phía tên tóc đỏ kia la lên Tạp nhỉ đừng tưởng là ta sợ ngươi không phải tại cuộc thi khảo hạt nhập họp ta đã đáng ngươi một cước té lăn quay hay sao bây giờ đã vội quên rồi à đây là đại ca của ta có bản lĩnh ngươi đánh thắng đại ca của ta rồi hẳn nói cái gì mà đại ca nhị ca ta đánh hết gã thiếu niên tóc đỏ hung hãn phóng tới Bởi vì cơ động đang đứng chắn phía trước Một quyền của hắn đã đánh thẳng vào mặt cơ động Cơ động lập tức hiểu được chính mình đang bị lợi dụng Nhưng lúc này tên thiếu niên tên gọi tất tổ kia Đang nắm chặt vai áo sau lưng hắn Muốn tránh cũng không tránh được Ở kiếp trước cơ động khi còn trẻ Cũng là một cao thủ đánh nhau Khi đó bởi vì hắn cao ráo Anh Tuấn Đám con gái trong trường hắn học đều thích hắn Khó tránh khỏi bị một số đứa con trai cùng trường ghen tị Tuy rằng hắn cũng không có học qua võ thuật gì Nhưng kinh nghiệm đánh nhau tuyệt đối không ít Nhìn thấy một quyền đánh tới của tên thiếu niên tóc đỏ tạc nhĩ kia Cơ động biết rất rõ Với tình huống thân thể hiện tại của mình Nếu như bị hắn đánh trốn Cho dù không ngất xỉu cũng tuyệt đối chịu không nổi. Bị lợi dụng nếu so với bị đánh thì vẫn còn tốt hơn, hắn trước tiên lập tức phản ứng lại. Đùi phải nâng lên, đạp chân thẳng ra phía trước. Ngươi đúng là cao lớn hơn ta, nhưng mà cánh tay của ngươi nhất định không dài bằng chân ta. Phan, chính xác không sai một ly Một cước này của cơ động vừa đúng đá vào bụng tên thiếu niên tóc đỏ kia Tên thiếu niên tóc đỏ kia quả thật rất mạnh mẽ Hơn nữa thân thể cơ động cũng không có tốt lắm Tuy rằng tên tóc đỏ kia cũng bị một cước của hắn đá ngã Nhưng hắn cũng bị lực phản chấn đẩy bật ngửa ra phía sau Uy da té chết ta rồi Cơ động đúng là bật ngửa ra sau Nhưng tiếng kêu thảm thiết kia cũng không phải là của hắn. Tức Tô khi nảy ở phía sau nắm chặt lưng áo cơ động. Lần này thông minh lại bị thông minh hại. Biến thành tấm đệm lưng cho cơ động. Cơ động trong nháy mắt đứng thẳng dậy bay đến đấm mạnh sau gáy tên thiếu niên tóc đỏ kia. Tiên hạ thủ vi cường. Dựa theo vóc dáng có thể nhìn ra tên thiếu niên tóc đỏ kia rất khó đối phó. Chính mình đã đạt hắn một cước. Cho dù là do bị lợi dụng. Nhưng hắn nhất định sẽ cho là mình cùng với tất tô là thuộc một phe. Một khi đã như vậy. Đánh trước nói sau. tức tô thấy cơ động đánh tiếp. Đầu tiên là sưởng sốt một chút. Nhưng hắn cũng lập tức bay tới đánh phụ Cũng không có xoay người bỏ chạy Lấy hai đánh một Tuy rằng tên thiếu niên tóc đỏ kia dáng người cao lớn hơn một chút Nhưng vẫn có chút tiêu hóa không xong Cơ động còn tốt một chút Toàn là đấm thẳng mặt hắn tất tô lại âm hiểm vô cùng Cứ lựa chỗ hiểm mà đánh Tuy là bọn chúng đều còn nhỏ Nắm đấm cũng không mạnh lắm Nhưng tên thiếu niên tóc đỏ kia cũng không dám để cho hắn đánh trúng. Tới một lúc sau đã trở thành cục diện. Hắn lâu lâu mới đưa tay đánh ra một quyền. Phần lớn thời gian đều là dùng hai tay bảo vệ hạ thể. Các ngươi đang làm gì đó? Ngừng tay lại hết cho ta. Một tiếng quát tựa như lôi đình vang lên không đợi cơ động kịp phản ứng lại thân thể hắn giống như đằng vân giá vụ bay lên đến khi định thần lại đã thấy một gã đại hán dáng người cực kỳ khôi vĩ. hai tay dơ cao đem hắn cùng với tất tô nhấc lên chân đã không còn chạm đất. tạp nhĩ lúc này cũng đã đứng lên tất tô chiếm được thượng phong rất là đắc ý vẻ mặt khinh thường nhìn tạc nhĩ, hai mắt tạc nhĩ cơ hồ là phun ra lửa, lại muốn xông lên, đã bị gã đại hán khôi vĩ kia đặt một chân lên bả vai, không thể động đậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs chương 06 buổi lễ khai giảng đặc biệt hạ, dịch a lá, nguồn Bàn Long Chiến đội 2T các ngươi cũng được a ngày đầu tiên của năm học mới đã đánh nhau đứng thẳng người lên cho ta đại hán cao lớn không khác gì tạp nhĩ đều có một mái tóc ngắn màu đỏ nhưng tạp nhĩ so với hắn giống như trẻ con so với người lớn người này nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi nếu nói tạp nhĩ là một con nghé non Thì hắn chính là một con trâu cực kỳ mạnh mẽ. Mang ánh mắt của một con báo. Không giận mà tự uy. Thiếp đánh nhau hả? Được không thiếp đánh nhau không đủ tư cách làm mơ dương ma sư. Sau này thiếu gì cơ hội cho các ngươi đánh nhau. Tuy nhiên, giữa sân học viện mà dám công khai đánh nhau, lá gan các ngươi cũng không nhỏ a. Xúc phạm giáo quy Lễ khai giảng ba người khác ngươi không cần tham gia Bây giờ ngay lập tức chạy 20 vòng quanh sân thể dục cho ta Không chạy được thì trực tiếp về nhà gặp mẹ đi Người nào hoàn thành cuối cùng phải chạy thêm 5 vòng Đây là lễ khai giảng dành cho các ngươi Bắt đầu Tức tô không chút do dự Là người đầu tiên bắt đầu chạy Cơ động tuy thầm kêu không hay Nhưng mấy ngày nay hắn cũng đã suy nghĩ rất kỹ Một khi sự việc đã như vậy Chỉ còn cách bất đắc dĩ mà bắt đầu chạy mà thôi Tạp nhị có máy tóc hồng vẻ mặt tức giận liếc mắt Nhìn hai kẻ trước mặt cũng bắt đầu chạy theo Ly hỏa học viện tổng cộng có hai cái sân thể dục Phân biên dành cho Bính Hỏa Hệ và Đinh Hỏa Hệ. Lúc này, bọn chúng đang chạy trên sân là thuộc về Bính Hỏa Hệ cũng không lớn, một vòng 200 thước. Nhưng phải chạy đủ 20 vòng. Chính là 4.000 thước. Đối với một đứa nhỏ 10 tuổi, hơn nữa là bộ dáng suy yếu như cơ động. Tuyệt đối là thử thách mang tính khiêu chiến cao. Trên sân thể dục không ít học viên cũ và mới thấy được một màn này. Học viên cũ thì cười trộm, học viên mới thì có chút e ngại nhìn trung niên to cao kia. Trường mắt trung niên cao to giận dữ hét nhìn cái gì. Các ngươi cũng muốn chạy hả? Xếp hàng đến sảnh giáo học lâu tham gia lễ khai giảng cho ta ngay lập tức. Ta đếm đến 10 kẻ nào còn đứng đây với ta. Lập tức chạy với bọn hắn Không bất luận là đệ tử cũ hay đệ tử mới Cơ hồ là cùng lúc không hơn mà chạy hết Không ai hy vọng trở thành kẻ bất hạnh tiếp theo Trán hán sờ sờ lên mặt ta đáng sợ như vậy sao Làm gì xấu trai và hung dữ quá đâu Hừ Vừa nói Ánh mắt của hắn vừa nhìn ba người đang chạy Hơn nữa, ánh mắt trước tiên lại dừng trên người cơ động, miệng cười hắt hắt. Ba tên tiểu tử này cũng được, có phong thái của ta năm xưa, vừa đến học ngày đầu tiền đã dám đánh nhau. Được lắm, hơn nữa cái tên tiểu tử nhỏ gầy nhất kia, một cước hiểm, mặc dù không to lớn nhưng lại đánh ngã được một gã bưu hãn Di tân sinh nhập học khảo hạt năm nay Có gã đệ tử như thế này mà sao ta không nhớ nhỉ Chỉ chạy một tẹo, chênh lệch về tố chất thân thể lập tức biểu hiện ra Không chút nghi ngờ Tên tiểu tử tạp nhĩ với mái tóc hồng thân thể con nhé con Dưới chân cực kỳ có lực Từng bước nệnh xuống mặt đất đem thân thể hắn vươn xa Mặc dù là bắt đầu cuối cùng Nhưng rất nhanh chóng vượt qua cơ động và tức tốt, trở thành dẫn đầu đoàn. Tức tô tuy không bằng tạp nhĩ, nhưng cước bộ của hắn lại phi thường nhẹ nhàng. Đuổi phía sau tạp nhĩ cũng không bị bỏ cách quá xa, coi như khá thoải mái. Chạy ở vị trí cuối cũng không được kỳ vọng chính là cơ động. Thời điểm mới bắt đầu vẫn còn tốt. Mấy ngày nay hắn cũng một mực rèn luyện chạy Hết ba bốn vòng cũng chưa có cảm giác gì nhiều Miễn cưỡng vãn theo kịp Hết vòng thứ năm Hô hấp của cơ động đã bắt đầu trở nên nặng nên Hai chân như là đeo chỉ càng ngày càng nặng Mồ hôi cũng bắt đầu thấm vào quần áo Khoảng cách với tạp nhĩ và tức tôn ngày càng xa Chạy đến vòng thứ 9. Tạp nhĩ đã vượt qua cơ động một vòng. Chẳng những hắn không có ý tứ giảm tốt. Mà ngược lại chạy càng lúc càng nhanh. Khi tức tô vượt qua cơ động một vòng thì giữ tốc độ chạy theo bên cạnh hắn. Nghi hoặc nhìn hắn. Huynh đệ. Thân thể ngươi kém quá a. Phần thi thể năng trong ca. Y ca Hơn A Quy Quy ờ. Hạt nhập học ngươi thông qua bằng cách nào chứ? Vừa rồi ngươi giúp ta cảm ơn nhé! Cơ động liếc mắt nhìn hắn Thở hào hện nói vừa rồi lúc đánh nhau ngươi không có bỏ mặt ta mà chạy Không thèm tính toán với ngươi tốt tự vỗ vào ngực ta mà phải chạy a Ta là loại người nào chứ? Cơ động không tức giận nói có chút giống. Ác được rồi, hay là để ta giúp ngươi một tay? Nói xong tức tô liền tiến lại, sốc lấy vai phải của cơ động, giúp hắn chịu một phần sức nặng của cơ thể. Cơ động hơi nét, đưa tay ra ngăn, không cần ta có thể tự làm được. Ngươi cứ chạy đi, mặc kệ ta. Trung niên tráng háng đứng ở giữa sân thể dục hiển nhiên thấy được tình huống bên này chỗ bọn chúng. Các ngươi làm cái gì thế? Mau chạy đi. Lại muốn bị phạt tiếp sao? Tức tô giả bộ ớt thè đầu lưỡi ra, sau đó mới tăng túc đuổi theo tạp nhị ở phía trước. Chạy đến vòng thứ 15. Thể lực của cơ động đã hoàn toàn cạn kiệt Tốc độ cũng chậm lại rất nhiều Nhưng hắn lại không có chút ý tứ nào buông tha Muốn trở thành mơ dương ma sư Tất nhiên phải trả một giá gấp 32 lần so với thiên tài Sự trừng phạt ngày hôm nay chỉ là bắt đầu mà thôi Trung niên sáng hán đứng ở trung tâm sân thể dục Nhìn ba người chạy Lúc bắt đầu, hắn hân thưởng nhất chính là động tác đánh nhau cường hãng và trực tiếp của cơ động. Nhưng trong quá trình chạy này, hắn liền nhận ra vấn đề. Rõ ràng, thân thể tạp nhĩ cùng với tất tô phi thường tốt. Chạy 20 vòng căn bản không tính là gì. Nhưng gã đệ tử nhỏ gầy kia không ngờ lại gặp khó khăn đến như vậy. Gã đệ tử này làm cách nào mà thông qua nhập học khảo hạt đây chứ? Nhưng, suy nghĩ của trung niên tráng hán rất nhanh chóng bị thay đổi. Với kinh nghiệm của hắn đương nhiên có thể nhìn ra thể lực của cơ động đã sớm cạn kiệt. Thế nhưng, hắn vẫn kiên trì như cũ. Không có chút ý định dừng lại. Hay là cầu xin tha thứ. Có chút nghị lực. Mặc dù tố chất thân thể hắn không bằng hai gã kia Nhưng sự kiên trì lại khiến trung niên tráng hán âm thầm gật đầu Khi cơ động chạy hết vòng thứ 10 sau Tạp nhĩ cùng tất tô đã hoàn thành trừng phạt của bọn chúng Ngoài dự đoán của mọi người Năng lực tăng tốt lúc cuối của tất tô rất mạnh Không ngờ lại có thể bất phân thắng bại với tạp nhĩ Cơ động vẫn kiên định không ngừng nghỉ nện từng bước tiếp tục chạy. Đột nhiên hắn phát hiện thân thể mình bỗng nhiên nhẹ nhàng. Chạy không còn khó khăn như lúc trước nữa. Trong đầu linh quan chợt ló cực hạn ta đã đột phá cực hạn. Hắn biết, ở loại vận động này, thân thể sẽ đạt tới một loại cực hạn. Đột phá mức cực hạn này. Trang khác nào đâm thủng trận tuyến. Cước bộ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hô hấp cũng không còn khó khăn như cũ nữa. Từ vòng thứ 17 đến vòng thứ 20, bốn vòng này rõ ràng hắn chạy thoải mái hơn rất nhiều kiên trì đến cùng. Tuy nhiên trừng phạt còn chưa chấm dứt về đích cuối cùng. Hắn còn phải chạy thêm năm vòng trừng phạt nữa. Ngay khi cơ động bắt đầu khởi bước chạy vòng thứ 21 Một đạo thân ảnh đột nhiên đi lên cùng hắn Ngươi làm gì cơ động quay đầu nhìn về người đang đi theo mình Chính là Tức Tô Tức Tô cười hắc hắc. Việc này là do ta Ngươi vô can mà gặp họ Ta làm sao có thể để ngươi chịu phạt nhiều hơn ta chứ Cùng nhau đi Còn không chờ hắn nói hết lời. Một mái tóc hồng đã xuất hiện phía bên kia cơ động. Chính là tạp nhĩ. Vừa chạy vừa nói ta cũng không phải muốn theo ngươi. Chỉ là. Ta muốn chứng minh. Thể lơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Cơn. Ủa ta không thể kém hơn so với các ngươi. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng tốc độ của tạp nhị thủy chung giống như tất tô Bảo trì tốc độ chạy cùng cơ động. Ba người cùng tiếng. mu A Co vung 0306-2013-0645B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 07 Hạ Thiên Lão Sư Thượng. Dịch đai IM 84A du Nguồn bàn long chiến đội 2T Được rồi, ba người các ngươi đều lại đây hết cho ta Vị lão sư cường tráng kia vẫy vẫy ba người bọn cơ động Ba người nhìn nhau, lập tức chạy đến Khi ngừng lại, cơ động chỉ cảm thấy toàn thân mình đều tràn ngập một cảm giác phiêu diêu, thư thái Hai chân hắn phản phất như không phải thuộc về hắn vậy Nhưng cảm giác tràn ngập vui sướng này lại làm cho tinh thần và thể xác hắn thư thái hơn rất nhiều Ánh mắt của vị lão sư cường tráng kia lướt qua mặt ba người, hừ một tiếng Hôm nay ta chỉ giáo hướng các ngươi một chút thôi Các ngươi nhớ kỹ cho ta Từ nay về sau nếu muốn đánh nhau nữa Thì trước hết báo cho ta biết Ta sẽ sắp xếp chỗ cho các ngươi Để các ngươi đánh nhau thoải mái Tức Tô vội vàng cười bồi, nói Lão sư, chúng ta từ nay về sau không dám nữa Không dám Các ngươi không phải vừa rồi đánh rất đã tay lắm hay sao Nói thật với đám các ngươi ta cũng không có ghét những học sinh không ngoan Ta chỉ ghét những kẻ không cố gắng mà thôi Muốn vĩnh viễn chỉ có đánh thắng Sau này chịu khó cố gắng tu luyện một chút đi Ta tên là Hạ Thiên Hạ Thiên trong mùa hè nóng bức xíu nhiệt Hạ Thiên Là giáo viên chủ nhiệm khoa của Bính Hỏa Hệ Cũng là giáo viên hướng dẫn của lớp bính hỏa hệ năm nhất mà các ngươi sẽ học. Nhớ kỹ tên của ta đi. Tên tiểu tử này là thuộc đinh hỏa hệ hả? Ngươi nhớ kỹ cho ta. Lão tử ghét nhất là những tên ẻo lả như ngươi đó. Sau này khi nói chuyện với ta thì nói to lên một chút. Có nghe rõ không? Dạ hiểu ạ Tất tô vội vàng lớn tiếng trả lời Trong lòng cũng không khỏi mắng thầm một chút Gã ra hỏa trước mặt này quả thật là có ý bên tên tạp nhĩ kia Hạ thiên hừ nhẹ một tiếng cúp hết đi Buổi lễ khai giảng chán ngắt kia các ngươi cũng không cần phải tham dự Đi lĩnh giáo phục mới của các ngươi rồi trở về ký túc xá đi Có một điều ta cần phải nhắc nhở các ngươi. Nội quy nghiêm khắc nhất của học viện chính là không cho phép học sinh tùy tiện rời khỏi cổng trường. Nghe chưa? Vâng ạ. Ba người cơ động đồng loạt trả lời. Ba người liếc nhau, rõ ràng là nhìn thấy vẻ vui mừng trong mắt hai kẻ còn lại. Không cần phải nghe những bài diễn thuyết buồn tẻ của bùi lễ khai giảng. Dĩ nhiên cũng không phải là chuyện xấu Tất tô cùng với tạp nhĩ hô lớn một tiếng Nắm tay cơ động chạy về phía tòa nhà giáo vụ Nhìn theo hướng bọn họ chạy đi Gương mặt tràn đầy vẻ dữ tận của Hạ Thiên không khỏi toát ra vẻ tươi cười Ba thằng nhóc này quả thật là dư thừa tinh lực mà Hy vọng sau này có thể dạy bọn chúng thành tài ba người cơ động hướng về phía phòng giáo vụ chạy tới tất tô ho khen một tiếng ánh mắt lướt qua cơ động nhìn về phía tạp nhĩ này tạp nhĩ chuyện của chúng ta ngươi định tính như thế nào đây tạp nhĩ hừ một tiếng ẻo lả vừa mới chiếm tiện nghi đã định rút lui hay sao lần trước hôm tiến hành khảo hạt nhập họp Trong cuộc thi chạy, Ngươi thừa lúc ta đang chạy phía trước, Đã đạt vào môn ta một cước, Làm ta té, Cuối cùng đoạt mất vị trí hạnh nhất của ta, Ta còn chưa tính sổ với ngươi nữa mà, Hôm nay lại còn nằm im cho các ngươi đánh hội đồng một trận, Ngươi nghĩ muốn bỏ qua dễ dàng vậy sao? Tức tô cười hắc hắc nói, chuyện quá khứ cứ để cho nó trôi qua đi hơn nữa ai mà không có lòng háo thắng cơ chứ chỉ có thể trách ngươi không cẩn thận mà thôi hơn nữa hiện tại ngươi chỉ có một người cũng không thể đánh lại hai người bọn ta a cơ động liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói đừng lôi ta vào đây ta cũng chỉ mới biết ngươi một giây trước khi hắn xông tới mà thôi Tạp nhĩ tuy rằng bề ngoài thô hào Nhưng cũng không phải là một tên ngốc hồ đồ Lập tức hiểu rõ Đã hướng về phía tất tô chuẩn bị phát tác Nhưng hắn đã bị cơ động nhanh tay nắm lấy bả vai kéo lại Cơ động nói Chẳng qua chúng ta coi như là không đánh không biết nhau Như vậy đi Hắn không phải là đã đạt mông ngươi một cước hay sao Ngươi cũng vì bị đá lén sau lưng Nên chuyện đánh nhau hôm nay cũng là do ngươi khai chiến trước Bây giờ ngươi cũng đạt mông hắn một cái chuyện trước đây Coi như hồi nhau Từ giờ chúng ta là bằng hữu À huynh đệ Ngươi sao lại có thể bán đứng ta như thế Tức tô đã quay đầu chạy đi Lại bị cơ đông nắm tay kéo lại Chuyện do mình gây ra thì phải dũng cảm gánh hậu quả chứ. Ngươi là muốn sau này có thêm bằng hữu, hay là muốn có thêm địch nhân đây? Nhìn thấy quang mang bình tĩnh trong mắt cơ động. Tức tô ngây người một chút. Nhìn lại đã thấy tạp nhĩ đang xoa xoa nắm đấm. vẻ mặt bất đắc dĩ nói.